Các bạn đang nghe tại đọc mồn một, một. Bà nối đảo mắt nhìn xuống cuối quan tài Chỉ thấy đằng sau cánh màn gió đang khẽ đung đưa Trong cái ánh nến vàng nhạt từ trên nắp bắn thiên hắt ra Thì bà kinh hãi muốn vỡ cả tim Khi thấy rõ ràng là ở đó Con yến nó đứng lù lù tự bao giờ Bà trồ mừng lên Lập tức lôi con dâu ra Miệng hét toáng. Ôi trời ơi Ê, y, y, Yên ơi mẹ, mẹ xin con Mẹ van con mày, mày đừng về mày dọa nhà mình nữa y, y, Yên ơi Bà vừa hét Vừa chạy bổ nhào ra sân Đội kèn trống cùng mọi người Đang thổi kèn tỏ tí ten như thế Loay hoay thấy bà chạy ra Cái thằng thổi cái kèn Nó làm sao ấy Nó giật mình Nó thổi đánh chóe lên một cái Sau đó Cả bọn dừng lại Chố mắt nhìn hai mẹ con Cứ như là quái vật Một bà thím vội vàng chạy lại Đỡ lấy chị Dung Lo lắng Thế làm sao Làm sao mà chạy cứ như ma đuổi thế này Bà nối mặt tái mét Cùng với chị Dung Đang rôn rôn rè rè chỉ tay vào trong nhà mà kinh hãi Con, con Yến cô yến nó về nó phá vách rồi cả đám người xuống vào nghe nhắc đến cô yến đứa con gái yếu mệnh của nhà này thì cũng đỏ đẫn. một người vội nói thế thế cô yến cô về hay làm sao ôi trời đấy chết trẻ là thương lắm bà thím kia vừa nghe bà núi nhắc đến cô yến sắc mặt cũng sừng sốt lẩm bẩm có lẽ nào nó chết trẻ Thế nhưng mà làm gì mà thiêng đến mức về quấy quả người nhà suốt thế có khi đến tám phần là con này nó thành quẩy rồi nghĩ đến đây bà này chột dạ giật mình kinh hãi cảm giác tê dại chạy từ đầu xuống đến chân môi của bà rôn rôn chộp lấy tay của bà nối thôi thôi thôi thôi tiếp, tiếp tiếp tiếp tục làm việc đi ai vào việc đấy thằng kia đi vào nhà bật hết cả điện lên kéo cái bàn gió vắt sang một bên đi Tìm, tìm tìm thêm vài người nữa mà quản linh cữu cho tao mẹ mẹ kiếp Trời ơi cứ bà để con mèo mó con qué mà nó nhảy qua thì cái họ nhà này nó rủ nhau ra đồng nằm giáo N nghe chửa cẩn thận đấy nói xong không quan tâm đám người phản ứng ra làm sao bà kéo hai mẹ con bà nối chạy vào trong buồng nhà vợ chồng mẹo dưới nhà ngang này thấy tôi hỏi thật này Thế, thế con Yến nó hay vẻ lắm mà Mà mà nó vẻ nó dọa nó quấy quả ấy thôi Hay là làm sao Bà Núi đưa tay vén vạt áo Lau nước mắt Rồi nhìn sang chị Dung nghẹn ngào Vâng Thím ạ Nó vẻ suốt Nhà cháu chẳng dám giấu Nó cứ đòi bắt con Dung theo đây này. Bà Thím vừa nghe xong Thì trợn mắt lên Ngã phịch xuống giường Mà rít lên cây đắng Ôi trời ơi Trời cao đất dày xuống đây mà xem này Chứ con cháu nhà này nó ngu hết Cả phần thiên hạ rồi Để nó bắt anh trai nó chết theo rồi Mà nó còn chưa trắng mắt ra Bà Nối nghe xong thì chố mắt nhìn bà Thím Vợ ông trưởng họ Không kịp hiểu gì Bà Thím dí tay lên trán của bà Nối Tao đã nghi nghi rồi Mấy hôm nay cứ có con mèo đen nó quanh quẩn ở từ đường, từ lúc sẩm tối mắt nó sáng như cái đèn pha ấy. Nó ngồi ở trên bờ tường, tao nhìn thấy mà làm sao cứ thấy hào hào khuôn mặt nó nó nó giống như là khuôn mặt con yến nhà mày. Thôi thôi thôi chết rồi. Con yến nhà mày chết, bị mèo nó nhảy qua xác. Nó nhập tràng mẹ nó rồi Bà núi nghe đến vậy Thì kinh ngãi Á khẩu lên Chị Dung ngồi ở bên cũng rú lên Bác ơi Thật thế hả bác Cháu, cháu tưởng là nhập tràng thì, thì nó phải dạy nó bắt người chứ Biết là bà vợ ông trưởng họ Hay đi chùa triển Cũng là tín đồ của Phật Pháp Kiên luôn cả bói toán Ông cụ thân sinh Lúc sinh thời cũng từng là thầy bắt ma có tiếng Bà cũng muốn nối nghiệp bố mình lắm, nhưng cái nghề này nó thiêng về tâm linh, có phải là ai muốn là làm được đâu. Xã hội người ta phân công mỗi người một công một việc. Nghe bà Thím nói như vậy, mẹ con nhà bà Núi sợ đến mất hồn mất việc.